Chương muốn trong ba ngày này hắn dần nhận được thêm một ít ký ức đồng thời nhận thức về thế giới mà bản thân đang ở cũng rõ ràng trải ự tự, c tục cổ cũng có lịch có khác thuộc quan quán quen nhiều. đều Trung Hoa gia, hai vừa vừa xa hơn này xét từ ngôn ngữ văn tự, phong tục tập quán tới tôn giáo tin người giống Nơi môn, rằng nhưng tưởng, tương đồng. hắn. Thế Phật Phật thế giới tới giáo đại. với biết điểm biệt giáo giáo lại giới lại với xét từ tập rất tùy tư một t mà là đây Đây đạo so đạo r lạ Mộ sử Lý lý qua ba ngày yên bình lý mộ đã miễn cưỡng tiếp nhận được hoàn cảnh trước mắt chấp nhận việc linh hồn của hắn đi tới thế giới kỳ dị này lấy một thân phận mới sống một cuộc đời mới dù sao so với việc bệnh tật nằm liệt giường chờ chết việc có được một sức khỏe tốt có thể tiếp tục sống như một người bình thường với hắn chính là hạnh phúc lớn nhất trong ba ngày qua lý mộ suy nghĩ rất nhiều tiếp nhận cuộc sống mới này xong điều đầu tiên hắn cần suy tính là tương lai của mình làm một tên bộ khoái thường thường sống hết cuộc đời này hiển nhiên không phải điều hắn muốn sống vậy quá hưởng phí sinh mệnh thứ hai của hắn huống hồ ở thế giới này Nghệ bộ khoái trở u nguy yêu quỷ y đây cũng coi nước công còn có nhân viên nhà nước làm công ăn lương nhưng hệ số nguy hiểm còn lớn Lý Mộ có thể tưởng tượng. Nơi đây yêu quỷ hoành hành, hiểm là làm Lý hệ thể Mộ số t o nào, n án, thủ phạm mà hắn phải đối mặt cũng không nhất định người. rằng tận vẫn nhớ hắn như nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ là một sự kiện không bình thường. g giờ, một phạm mà mặt Mộ một thủ Tuy tới trước chết thế biết t vụ phải chưa chắc là là đối đời Lý bây ra r sẽ sự thành người tu hành có thể hô mưa gọi gió nuốt mây phu xương chính là điều mà hắn luôn mơ ước từ thủa còn đóng b ỉ m cho tới tận bây giờ thế giới thần kỳ này lại có thể biến cái mơ ước viển vông ấy của hắn trở nên khả thi chỉ có điều đối với việc làm sao bước vào thế giới tu hành thì hắn lại chẳng có đầu mối gì lý mộ trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này tuy không muốn cả đời làm bộ khoại nhưng ít nhất trước mắt hắn còn cần thành thành thật thật làm tốt công việc của bản thân thứ nhất là do đó là nguồn thu nhập duy nhất của hắn thứ hai trong huyện nha rõ ràng có tu hành giả trước mắt thì đấy chính là cơ hội duy nhất để lý mộ tiếp xúc với lĩnh vực kia khúc lý mộ che miệng ho khan mấy tiếng trong lòng không khỏi lo lắng cảm giác như dính chút cảm bạo cái này ở đời sau không tính là bệnh nặng gì nhưng ở nơi đây có thể sẽ khiến hắn bỏ mạng không chỉ vậy trong ba ngày nay lý mộ phát hiện có lẽ vì khởi tử hoàn sinh mà thân thể hiện tại của hắn tựa hồ như xảy ra chút vấn đề khác hắn muốn tìm đại phu kiểm tra nhưng hắn giờ một đồng không có hai mươi văn tiền mượn trương sơn lý tứ hôm trước đã mua lương thực hết nếu lương tháng còn chưa phát thì ngày mai là hắn cạn lương thực rồi nội tâm vừa nghĩ tới chuyện này bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa vang lên lý mộ bước ra mở cửa viện chỉ thấy người đứng ngoài cửa không phải trương sơn lý tứ mả là một cô gái cô gái này d á người n g cao giáo trang may sắc mảnh dung mạo thanh lệ xuất chúng chỉ là khuôn mặt có phần thanh lãnh nàng mặc bộ y phục màu xanh bình tĩnh đứng ngoài cửa chu quốc cảnh nội dù là chỗ cư trú của n h â n tộc nhưng cũng thường xuyên coi yêu quỷ quay phá người thường không đối phó được những tà vật này vậy nên trong nha môn đều có người tu hành thường trú bọn họ hoặc do triều đình cắt cử hoặc cũng có thể là đệ tử tu hành ở tông môn lớn nhập thế lịch luyện lý mộ không hiểu rõ về cô gái này lắm chỉ biết nàng tên lý thanh là một tu hành giả đồng thời là lãnh đạo trực tiếp của hắn lý mộ trương sơn lý tứ đều là thuộc cấp dưới do nàng trực tiếp chỉ đạo thấy cửa viện mở ra lý thanh đưa một cái túi nặng trĩu cho lý mộ nói đây là tiền lương hai tháng của ngươi một tháng trong này là để bồi thường cho ngươi loại bộ khoái như lý mộ lương mỗi tháng là năm trăm văn tiền hai tháng là một văn trả cho trương sơn lý tứ bảy mươi văn thì hãy còn dư rất nhiều tiết kiệm một chút là có thể thoải mái không cần lo nghĩ chuyện tiền nong trong một khoảng thời gian dài lý mộ nhận túi tiền khách khí đáp đa tạ lao đại khúc lý thanh nhìn kỹ hắn thêm chút rồi hỏi ngươi ngã bệnh lý mộ gật gật đầu đ á p chắc là nhiễm chút phong h à n một lát nữa liền đi lấy thuốc lý thanh đưa tay lấy một lá bửa từ bên hông ra đưa cho hắn rồi dặn hóa thành nước phủ ô n g s o n g liền có thể khỏi hẳn sau khi lý mộ tiếp nhận lá b ù a nàng liền lập tức rời đi không nấn ná thêm chút nào lý mộ đưa mắt nhìn bóng nàng xa dần vị nữ cấp trên này dù thái độ có hơi lạnh lùng nhưng thực sự quan tâm cấp dưới hắn cầm lá b ù a quan sát trên dưới mấy lần nhưng chẳng nhìn ra môn đạo gì cuối cùng lý mộ lấy một bát nước châm lửa đốt lá b ù a rồi ném vào trong nước tiếp đó một hơi uống cạn b á t nước b ù a hắn chỉ cảm thấy có một dòng nước gấm chảy dọc theo h ế t hầu lan tràn tới khắp ngõ ngách trong cơ thể sau khi giật mình một cái liền lập tức cảm giác được thân thể dễ chịu hơn nhiều thân kỳ vậy lý mộ nhịn không được lên tiếng trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu hắn cũng có được bản lãnh này chẳng phải sau này là bách bệnh bất sâm không biết tu tiên có thể tích c ố c không nếu như có thể mà nói ngay cả tiền cơm cũng có thể trực tiếp cắt đi người tu tiên có cần ăn cơm hay không thì lý mộ không biết hắn chỉ biết nếu một ngày không ăn thì hắn sẽ bị đói hai mươi văn tiền mua chút gạo mối dòng g ã ba ngày chỉ biết hút cháo trắng giờ hầu bao đã đầy hơn một chút tự nhiên là phải cải thiện đồ ăn cho thật tốt lý mộ hôm nay không định ngồi nhà nấu cơm trưa dương khâu huyện thành tuy không lớn nhưng nằm trên tuyến đường huyết mạch nên tiểu lâu trong thành không ít lý mộ tới một tiểu lâu nhỏ ở gần nhà gọi một bình trả thêm chút đồ ăn đồ ăn trong tiểu lâu tuy hương vị không bằng các món ngon ở hậu thế nhưng so với cháo trắng và bữa ăn dinh dưỡng trong bệnh viện thì vẫn tốt hơn nhiều ăn cơm xong lý mộ liền vào một y địa quán mấy ngày nay Thân thể hắn xuất hắn hiện một số sau hốt, uống triệu mất ngột ngạt khó thở, tinh thần hoàng hốt. Sau khi uống bát nước kia, tuy bệnh trạng có thuyên toàn mất tìm tra. Một nhiều, khi khi kia, giảm biến giữ đại kiểm bệnh phu chứng, chỉ có còn có nước có không khó hoàng phù nhưng không hoàn toàn biến mất nên hắn vẫn ý định ngủ nên vẫn mơ ý lát sau bên trong y ghê quán lão giả dâu tóc bạc trăng thu ngón tay đặt trên cổ tay hắn lại nói công tử mạch đập hữu lực không giống nhiễm bệnh công tử thấy trên người rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái lý mộ suy nghĩ một chút rồi đáp gần đêm đêm ngủ không ngon thỉnh thoảng trong lòng cảm giác khó chịu tinh thần khó mà tập trung thường xuyên ngơ ngẩn lão giả suy nghĩ một hồi rồi nâng bút viết một đơn thuốc đoạn nói tiếp lão phu tạm thời kê cho công tử một đơn thuốc thanh tâm an thần công tử uống vài thang xem hiệu quả thế nào triệu chứng trên người hắn cũng không quá nghiêm trọng chỉ là sau khi trải qua những việc đời trước lý mộ cực kỳ quan tâm đến cơ thể mình thân thể này dù sao cũng từng chết một lần giờ khởi tử hoàn sinh ai biết có lưu lại bệnh ngầm gì hay không nhận một ngàn văn tiền lương ăn một bữa cải thiện buộc vài thang thuốc còn lại tròn tám trăm văn tiền bốc thuốc xong hắn liền rời y ghệ quán chuẩn bị đi mua ít lương thực rau quả khi đi ngang quả một góc đường vắng vẻ bước chân hắn không khỏi dừng lại chỉ thấy nơi góc đường có trải một tấm vải trắng trên tấm vải có vẽ đồ án bắt quái góc tường còn có dựng một tấm c ơ xí trên ghi bốn chữ lớn thần cơ diệu toán lý mộ chậm bước chân lại hứng thú nhìn kỹ thêm một màn này phía sau tấm vải trắng một lao đạo vận đạo bào rách dưới dâu tóc điểm bạc đang đưa một tờ giấy trắng lên hư trên lửa tiếp đó lại chậm rãi di chuyển tờ giấy theo đó trên tờ giấy từ từ hiện ra chữ viết thân tích thân tích đa một tên nam tử đứng trước người hắn nhịn không được kinh hô tiếp đó nam tử quỳ m ọ p xuống đất đặt một thỏi bạc lên tấm vải trắng lớn tiếng k h ẩ n cầu tiểu nhân thành hôn m ộ ư ơ i năm còn chưa có con nối dõi xin lão thần giúp ta sinh con trai lão đạo sĩ móc một lá bùa màu vàng từ trong ngực áo ra đưa cho ý kỳ h rồi dặn sau khi về nhà đem bùa đi đốt rồi bỏ cho vào trong một bát nước sạch uống xong nước bùa này lao phủ đảm bảo ngươi sang năm liền được ôm con trai nam tử trung nghiêm lại dập đầu một hồi cầm lá bùa vàng vui sướng khôn x i ế t rời đi một màn này khiến lý mộ than thở không thôi thỏi bạc kêu ít nhất cũng phải mười lượng mấy năm này đúng là không thiếu trọc phú ném tiền qua cửa sổ một ngày nếu bản thân lăn lộn ngoài đời không nổi cũng có thể bày một sạp hàng ở góc đường như thế này tùy tiện biểu diễn mấy loại pháp thuật kiểu giấy trắng sinh chữ tay giỏ chảo dầu có lẽ còn kiếm tiền nhanh hơn làm bộ khoái n h ư n g người có đạo riêng lý mộ cũng không vạch mặt lão nhưng khi chuẩn bị rời đi l ã o đạo lại ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi đột nhiên mở miệng công tử xin dừng bước lý mộ dừng lại hỏi đạo trưởng có việc gì sao lão đạo vớt vớt chòm d â u m ố i tiêu rồi nói không phải bần đạo có việc là công tử có việc đây chính là mánh khỏe đám lưu manh giang hồ hay x à i rất hiển nhiên l ã o đạo này đã đặt chủ ý lên người hắn lý mộ nhìn lão đẩy thâm ý rồi hỏi chẳng lẽ đạo trưởng ngươi nhìn thấy ấn đường ta biến thành màu đen ít ngày nữa tất có họa sát thân ngươi cho rằng lao phu là đám giang hồ b ị bợm kia sao lao đạo khinh thường nít mép đoạn lại tiếp lao phu dù nhìn không ra người sắp tới có họa sát thân hay không nhưng nhìn ra ngươi mất hết bảy phách nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sống không quá nửa năm nữa ta nhổ vào lý mộ tức tối nổ một bãi nước bọt về phía đối phương kẻ này so với đám b ị bợm giang hồ kia càng đáng hận hơn bị bợm giang hồ chỉ trù người ta có họa sát thân lao già chết tiệt này lại trù hắn chết lao đạo liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi không tin tin cái đầu lão muốn tin không lão đạo lắc đầu cuộn tấm vải trắng trên nền đất lại đặt trước ngực tiếp đó nhấc lá cờ viết mấy chữ thần cơ diệu toán lên hiển nhiên là muốn rời đi lão bước ngang qua lý mộ được mấy bước lại đột nhiên dừng chân quay đầu lại thản n h i n nói bỏ đi lao đạo nhắc nhở ngươi một câu ba hồn của ngươi còn nhưng bảy phách mất hết trong vòng nửa năm nhất định mệnh táng hoàng tuyển lao phu từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi kẻ khác nhưng cũng không làm không công hôm nay chỉ điểm ngươi một câu cho ngươi chút hy vọng sống thu ngươi tám trăm văn cũng không quá đáng nhỉ lý mộ theo bản năng đưa tay s ờ túi tiền bên hông kết quả là s ờ vào không khí hắn ngẩng đầu lên phát hiện túi tiền của mình đã ở trong tay lao đạo kia không những c h ù mình chết còn muốn tiện tay lấy hết tài sản của hắn lý mộ giận dữ quát lao già chết dẫm trả hắn còn chưa nói hết câu lại đột nhiên im bặt Bùm. bóng dáng lao đạo kia dưới ánh nhìn c h ầ m c h ầ m của hắn hóa thành một làn khói mỏng tan biến không thấy gì nữa chú giải đây là hai trò khá đơn giản và từng được nhắc tới trong hai tác phẩm trước đó của vinh tiểu vinh giấy trắng sinh chữ d u n g giấm hoặc nước chanh hoặc bất kỳ dung dịch không màu nào có chưa acid tạ sẽ tiệc làm mực vẽ lên giấy để giấy khô sau đó hơ giấy lên lửa do acid tạ sẽ tiệc khiến phần giấy bị nó thấm vào dễ cháy dễ biến màu khi tiếp xúc nguồn nhiệt cao hơn phần giấy k h á c nên sinh ra hiện tượng giấy trắng sinh chữ tương tự tay dò c h ả o dầu thực tế c h ả o dầu có đổ thêm một lượng dấm vào dấm nặng hơn dầu nên chìm xuống và sôi trước nhiệt độ sôi của dấm khá thấp nên khi sôi người ta có thể đưa tay vào thoải mái mà không bị bỏng đợi khi dấm b ú c hơi hết sẽ là dầu sôi ai muốn xem thật giả rất dễ bị bỏng tạo hiệu quả l ừ a bịp càng cao